Phần 3. Đón nhận những món quà của tuổi tác và sự trải nghiệm. Chương 12. Cam kết với bản thân Cuộc sống là một khung vải rộng và bạn nên vẽ vào đó tất cả những sắc màu trong khả năng của bạn. jenny Trong đời, chúng ta ai cũng có những lần cam kết với bản thân, với người thân, với công việc. Như vậy, cam kết giữ một vai trò quan trọng trong mọi mặt của cuộc sống. Tùy theo mức độ quan tâm của chúng ta đến kết quả nhiều hay ít, mà ta cam kết ở những cấp độ mạnh yếu khác nhau. Chẳng hạn, khi ta biết rằng hút thuốc, thuốc lá là có hại cho sức khỏe, ta tự cam kết với bản thân rằng sẽ bỏ thuốc, không hút nữa. Nhưng đến khi ta đi ra làm việc với đối tác, họ mời hút, chẳng lẽ ta lại dối từ. Vậy là ta nhủ thầm, thôi, có hút thêm một vài điếu nữa thì cũng không bị làm sao. Ở đây, cam kết của ta chỉ là ở bề mặt, hay còn được cho là ở mức độ hơi hợt, nên ta có thể dễ dàng cho qua. Nhưng nếu những ai có một căn bệnh đòi hỏi về uống thuốc đều đặn mỗi ngày để kiểm soát được căn bệnh của mình, thì họ cần phải có những cam kết mạnh mẽ để giữ cho mình không sao nhãn nhiệm vụ uống thuốc, nếu không, tính mạng của họ sẽ bị đe dọa. Thế còn bạn, có lẽ là bạn rất muốn cam kết với bản thân để nắm được và thực hành bí quyết để trẻ mãi. Đó là lý do vì sao bạn đọc quyển sách này. Vậy thì, bạn sẽ cam kết ở mức nào để trưởng thành hơn về mặt tinh thần, tình cảm và để trở thành một con người tốt đẹp nhất, gần với bản chất của bạn nhất. Hãy toàn tâm toàn ý cam kết với tiến trình trẻ mãi, bởi vì lời cam kết này sẽ giúp bạn đạt được kết quả như mong đợi. Toàn tâm toàn ý ở đây có nghĩa là trung thực với bản thân. Với chính con người hiện tại của bạn, đặc biệt là về thái độ của bạn đối với bản thân và tuổi cao niên. Nếu ngày hôm qua bạn chưa có được thái độ đúng đắn với chính mình, thì giờ đây, điều quan trọng sẽ là cam kết của bạn để thay đổi thái độ. Bạn sẽ cam kết sống với tuổi cao niên một cách vui vẻ, thanh thản và sinh động. Nếu bạn mạnh dạng cam kết với bản thân như vậy, thì chắc chắn là cuộc sống ấy sẽ ở trong tầm tay của bạn. Bất cứ khi nào, hệ chúng ta cam kết với bất cứ việc gì, thì sẽ có hai điều xảy ra. Trước tiên, sẽ có một khó khăn nào đó cản đường của bạn. Nếu quyết tâm giữ lời cam kết, bạn sẽ vượt qua rào cản đó dễ dàng. Nếu không, bạn sẽ phải chịu thua vì không vượt qua được rào cản ấy. Kế tiếp, một khi bạn vượt qua được thử thách, bạn sẽ thấy rất nhiều cơ hội thuận lợi cho bạn mà trước kia bạn chẳng bao giờ để ý. Nhiều năm trước đây, tôi phải nằm viện để mổ ruột thừa. Chế độ ăn uống trong bệnh viện thì toàn là món súp gà lạc lẽo. Trước khi ra viện, tôi cam kết rằng về nhà mình sẽ chỉ dùng loại thức ăn ít béo vì bác sĩ đã khuyến cáo rằng tôi bị dư cholesterol. Khi về đến nhà, tất cả bạn bè đã tụ tập sẵn với một bữa ăn ngon lành. Bạn đoán xem tôi ăn món gì đầu tiên? Thịt bò phi lê rưới sốt lòng đỏ trứng gà. Mà món sốt này thì mới béo làm sao. Những người bạn thân yêu của tôi đâu biết rằng tôi đã cam kết với bản thân rồi. Đây chính là rào chắn của tôi. Tôi đã cam kết ở mức độ nào? Tôi có thực lòng muốn giảm cholesterol hay không? Tất nhiên là muốn chứ, nhưng tôi có toàn tâm toàn ý với cam kết của mình hay không? Không, lần đó thì không. Tôi đã ăn ngon lành, và sau đó tôi đã mất rất nhiều thời gian với đoạn tuyệt được với thức ăn giàu chất béo. Vài năm sau, tôi nhất quyết tìm kiếm một công việc mới. Tôi quyết tâm tìm kiếm đến nổi, chẳng thể nhớ được là có bao nhiêu thử thách cản đường tôi. Nhưng điều tôi nhớ được, đó là mọi cánh cửa đã mở rộng chào đón tôi. Tôi được tuyển vào làm phụ tá cho một nữ giám đốc của một công ty kinh doanh bất động sản. Dần dần tôi học được cách làm chủ một công việc kinh doanh, và tôi cũng có nhiều cơ hội tham gia những khóa học khác để trao dồi thêm những kiến thức quý báu. Cơ hội nối tiếp cơ hội cứ mở ra trước mắt tôi một khi tôi toàn tâm toàn ý cam kết với công việc và với chính mình. Còn bạn thì sao? Bạn cam kết để được trẻ mãi ở mức độ nào? Có thể bạn sẽ quyết định ngay bây giờ hoặc bạn sẽ chờ đến khi. Đọc xong quyển sách này, quyển sách sẽ mang đến cho bạn những ý tưởng và những sự lựa chọn để được trẻ mãi theo ý bạn. Tuy nhiên, chỉ có bạn mới là người có thể đưa ra quyết định Nếu bạn muốn được trẻ mãi, bạn cần có một cam kết ở mức độ nghiêm túc nhất. Sau đây là một vài bài tập nhỏ để bạn thử xem mình có thật sự cam kết với bản thân về một điều nào đó ở một mức độ nào đó hay không. Hãy thử nhớ lại một số cam kết, cùng cả cam kết thật sự và cam kết hời hợt mà bạn đã đưa ra trong quá khứ. Có những rào chắn nào xuất hiện sau những cam kết đó hay không? Cánh cửa nào mở rộng cho bạn, bao gồm cả sự giúp đỡ của người khác vậy? Hiện giờ bạn có đang thật sự cam kết làm những việc nào đó không? Nếu có, hãy liệt kê chúng ra thành một danh sách. Sau đó, bạn lại viết ra một danh sách khác cùng những cam kết chưa được nhiệt tình lắm. Vậy cam kết để được trẻ mãi rơi vào loại cam kết nào của bạn? Thật sự quyết tâm hay chỉ hơi hợt như chuồng chuồng đạp nước? Nếu kết quả là bạn chưa thật sự thấy được rõ rệt những cam kết của mình, mời bạn làm tiếp vào bài tập nhỏ sau đây để tập cho mình cách cam kết với bản thân. Nếu bạn gặp khó khăn khi nghĩ về cam kết của mình, hãy thay thế mục tiêu hoặc kế hoạch của bạn, hoặc bạn cũng có thể thêm vào danh sách ấy tên của những người hoặc những việc có ý nghĩa nhất đối với bạn. Nếu chưa toàn tâm toàn ý cam kết để được trẻ mãi, bạn có thể quan sát từ cuộc sống xung quanh. Bạn hãy dành một chút thời gian để ý xem những người có tuổi nào đang tận hưởng cuộc sống một cách thú vị và những người có tuổi nào đang sống không lấy gì làm vui vẻ. Bạn hãy thử trò chuyện với họ và tìm hiểu xem điều gì gây nên sự khác biệt đó. Và rồi bạn sẽ thấy, cho dù có chủ ý hay không, thì những người cao tuổi đang tận hưởng cuộc sống kia là toàn tâm toàn ý thực hiện cam kết để trẻ mãi. Việc nhìn lại những cam kết trong quá khứ, chú ý đến những rào chắn cũng như những cánh cửa mở rộng sẽ giúp bạn nhận ra đâu là những cản trở và đâu là những sự hỗ trợ bạn trong tương lai. Còn nếu bạn đã cố mà vẫn không nghĩ ra được trở ngại nào hoặc sự hỗ trợ nào bạn từng gặp trên đường tiến đến mục tiêu trong quá khứ, Hãy hỏi một người thân cận với bạn, như là vợ, chồng, đồng nghiệp, để họ nhắc nhở bạn, đó là những điều gì? Như vậy, điều kiện quan trọng để được trẻ mãi là đưa ra một cam kết thật mạnh mẽ với bản thân để giúp chúng ta trưởng thành về trí tuệ, tình cảm và trở nên một con người đúng nghĩa. Chúng ta sẽ không cho phép những rào cản nào ngăn bước chân mình trên con đường thực hiện những sự lựa chọn đúng đắn cho những thay đổi tích cực của bản thân. Cuối cùng, việc đưa ra một cam kết cũng đồng nghĩa với việc học cách tận hưởng niềm vui về con người hiện tại của chúng ta. Để hoàn thành những điều lớn lao, chúng ta phải sống như thế chúng ta sẽ không bao giờ chết. Luc de Clavier Chương 13. Biết ngạc nhiên về cuộc sống Phần to lớn nhất trong hạnh phúc tùy thuộc vào tính khí của chúng ta, chứ không phải hoàn cảnh của chúng ta. Martha Washington Nếu bạn có dịp gặp gỡ những người thành công, hãy thử hỏi xem nhờ đâu mà họ thành công đến vậy. Chắc chắn họ sẽ trả lời rằng không phải vì đạt được thành công mà họ lạc quan, mà là nhờ họ có thái độ lạc quan về những mục đích của mình mà họ đã thành công tốt đẹp. Nếu không có thái độ lạc quan, họ đã đầu hàng trước bao nghịch cảnh từ lâu rồi. Vì vậy, thái độ lạc quan là một trong những hành trang mà bạn cần phải mang theo trong hành trình trẻ mãi. Trong mọi việc, người có thái độ lạc quan luôn nhìn vào khía cạnh tích cực của vấn đề để suy xét và rút ra những bài học cho bản thân mình ngay cả trong những nghịch cảnh lớn đau họ vẫn không để bản thân bị sao động và vẫn hy vọng vào một ngày mai tươi đẹp hơn và chính thái độ lạc quan đó đã đưa họ về bến đỗ bình yên Chỉ một thái độ lạc quan cũng có nghĩa là chỉ nhìn vào cuộc sống của mình chứ không phải là cứ xâm soi với ai đó để rồi cảm thấy buồn rầu, cay đắng vì mình thua súc họ nếu một lúc nào đó bạn chợt có suy nghĩ Ngó lên mình chẳng bằng ai Thì hãy động viên mình bằng cách Ngó xuống lại chẳng thấy ai bằng mình Tuy nhiên, quan trọng và cần thiết hơn cả thái độ lạc quan Đó là luôn tự hỏi cuộc sống sẽ mang gì đến cho chúng ta Và biết ngạc nhiên về những gì cuộc sống mang lại Khi nhìn cuộc sống với hai thái độ như trên Ta sẽ không còn mong đợi rằng Mọi thứ phải thế này hoặc thế nọ Phải tuân theo ý muốn chủ quan của chúng ta Thực tế đã chứng minh rằng Những niềm mong đợi Chính là những kẻ hủy diệt hạnh phúc lớn nhất trên đời này giản hạn, vạch ra một mục đích để nhắm tới là một việc nên làm, nhưng cứ cắm đầu làm việc thật cực lực đến mức chẳng biết trời trang gì nữa. Và rồi khi kết quả không như mong đợi, thì ngay lập tức rơi vào nỗi thất vọng tràn trề, cũng chẳng hay ho gì. Bi kịch là do chúng ta tự tạo ra. Chính chúng ta đã làm cho mình thất vọng vì cứ mong đợi kết quả mà mình đạt được phải giống hệt như những gì mình nghĩ, mà quên mất rằng mọi thứ quanh mình đều có những thay đổi liên quan đến nhau và chúng ta cứ giữ mãi cảm giác phiền muộn đó mà không chịu tiếp tục tiến về phía trước. Hãy thử thay những mong đợi bằng cách chấp nhận những điều ngạc nhiên và hoàn cảnh đưa đến, chúng ta sẽ xóa đi được biết bao giận dữ, thất vọng, tổn thương. Nếu sau này bạn có lên một kế hoạch hoặc bạch ra một mục tiêu, thì thay vì quyết định bằng kết quả phải như thế này, như thế nọ, bạn hãy tự hỏi kết quả sẽ ra sao, và hãy dành sự ngạc nhiên cho kết quả mà mình đạt được. Khi nào bạn có thể nhìn ra mọi biến cố, mọi đề án, mọi mục tiêu, với thái độ tự hỏi, chúng sẽ mang đến những gì cho bạn, và tỏ ra kinh ngạc với kết quả đạt được, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều. Chỉ cần sự thay đổi đơn giản như vậy thôi, bạn sẽ xóa đi sự căng thẳng một cách dễ dàng. Tôi còn nhớ, lúc tôi làm việc cho một công ty chuyên tổ chức hội thảo, tôi đã phải rong ruổi khắp mọi miền đất nước. Lịch làm việc của tôi luôn dày đặc, và tôi cứ như con thoi, lao vào công việc bất kể ngày lễ hay chủ nhật. Tôi cứ phải ăn mặc đẹp, ra đi từ sáng sớm để gặp gỡ những người cùng tham gia chuẩn bị hội thảo với tôi và cùng bắt tay vào việc. Liên tục trong vòng 5 ngày, chúng tôi phải đến 5 thành phố khác nhau, làm việc 14 giờ mỗi ngày và thuyết trình trước số khán giả đông hàng trăm người. Mỗi buổi sáng, khi chúng tôi bước vào phòng họp sớm, thì thường bắt gặp một vài thiếu sót nào đó trong khâu chuẩn bị. Ngày trước, có lẽ tôi đã để cho những điều đó làm cho một ngày vốn căng thẳng của mình thêm bực bội. Nhưng bây giờ, tôi đã mau chóng xua đi được nỗi bực mình không cần thiết và nói với bản thân, cha mình tự hỏi những điều đáng ngạc nhiên của ngày hôm nay sẽ là gì đây? Chỉ cần chuyển thái độ từ bực mình sang việc tự hỏi như vậy, tôi đã cảm thấy mọi thứ trở nên vui vẻ, dễ chịu hơn. Sau đây là một vài trắc nghiệm nhỏ để xem bạn có tự hỏi và biết ngạc nhiên về những gì xảy ra quanh bạn hay không. Hãy cho biết bạn có thái độ như thế nào đối với những biến cố xảy ra trong cuộc đời của bạn. Thông thường, người ta hay lừa dối bản thân bằng cách nói rằng họ là những người biết suy nghĩ tích cực, trong khi thực ra họ không phải như vậy. Bạn hãy đưa ra vài ví dụ chứng minh rằng bạn tập trung sự chú ý của mình vào khía cạnh tích cực, thì kết quả không như mong muốn. Hãy cho biết xem bạn có rút ra được bài học gì từ hoàn cảnh đó hay không. Hãy hỏi 5 người biết rõ về bạn, xem họ có tin rằng bạn có thái độ tích cực hay không. Họ chính là những người nhận xét về bạn đúng đáng nhất. Bạn thường có những mong đợi gì đối với những dự án, mục tiêu và kế hoạch của mình? Bạn thường có những mong đợi gì ở bản thân và những người khác? Bạn có trông mong vào sự hoàn hảo hay không? Bạn có thường so sánh cuộc đời bạn với cuộc đời của người khác không? Điều này làm bạn cảm thấy như thế nào? Nếu kết quả trắc nghiệm trên cho thấy bạn chưa có những thái độ tích cực, mời bạn tham khảo thêm một vài bài tập nhỏ dưới đây. Nếu thấy mình chưa tập trung vào khía cạnh tích cực, thì tốt hơn hết bạn nên bắt đầu đọc những quyển sách, Chỉ cách tạo động cơ hành động Bạn cũng có thể đọc chương 19 Nói về lòng biết ơn Đồng thời thử làm một vài bài tập trong chương đó Cứ mỗi lần bạn thấy mình nói năng Hoặc suy nghĩ tiêu cực Hãy dừng để cố gắng diễn đạt lại Và tập trung vào khía cạnh tích cực hơn Tin nhắc bạn một chút Rằng điều này không có nghĩa là bạn nên bỏ qua Những công việc không đạt tới tiêu chuẩn nghề nghiệp Nếu công việc nào đó cần phải làm lại Tất nhiên là nó rất quan trọng Lần sau, khi bạn cảm thấy mình đang mong đợi những kết quả nào đó, hãy dừng lại và ghi chúng ra giấy, rồi ném mảnh giấy đó đi. Một khi bạn đã đặt hết thời gian và công sức vào một công việc, thay vì quyết định hoặc mong mỏi nó phải kết thúc theo một cách nào đó, hãy tự nhủ, Chà, không biết kết quả của hôm nay sẽ là gì đây? Hoặc khi bạn đối diện với những thách thức hàng ngày, hãy tự hỏi, Bất ngờ của hôm nay sẽ là gì đây? Thay vì hỏi, Hôm nay còn có rắc rối nào nữa đây? Khi bạn cứ liên tục đặt ra những mong đợi quá cao, bạn sẽ thường xuyên thất vọng với những kết quả đạt được. Bạn không hài lòng với chính mình và với những người khác vì bạn phán xét họ theo những chuẩn mực không thực tế. Lần sau, nếu bạn muốn đặt ra tiêu chuẩn cho bản thân và người khác, bạn nên tự hỏi, chuẩn mực này có thực tế không? Liệu một người với năng lực bình thường có thể làm việc này trong khoảng thời gian mình đặt ra không? Nếu bạn vẫn cho là nó hợp lý, hãy hỏi ý kiến của một người khác, một người mà bạn tin tưởng và ngưỡng mộ rồi xem xét quan điểm của người đó. Nếu bạn thường so sánh cuộc đời mình với cuộc đời người khác, hãy nhìn lại. Nếu bạn không thể dừng ngay, thì thay vì so sánh với người thành đạt hơn, rồi cảm thấy chán nạn, bạn hãy thử nghĩ về những người đạt được ít hơn bạn, rồi bạn sẽ thấy biết ơn cuộc đời vì những gì bạn đang có cũng đã là quá nhiều rồi. Người ta thường nói, thái độ của bạn quyết định tầm cao của bạn. Với thái độ hiện tại, bạn có thể vương đến tầm cao nào? Nhật thức của bạn chính là hiện thực của bạn đó và nếu bạn có thái độ tiêu cực, cứ cho rằng cuộc sống quá tồi tệ thì chắc chắn rằng bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy niềm vui và sự thanh thản lúc tuổi cao niên. Hãy để ý đến những gì mang lại sự tốt đẹp cho cuộc đời bạn. Bạn cũng đừng quên đặt ra mục tiêu, làm việc vì nó và biết đón nhận kết quả một cách vui vẻ thay vì buộc nó phải xảy ra theo cách của bạn. Hãy chỉ tập trung vào cuộc sống của mình, chứ đừng so sánh nó với cuộc sống của người khác. Làm được những điều đó thì bạn mới có thể trở nên trẻ mãi. Bí quyết thật sự là hãy cứ năng động khi trái tim bạn còn đập. Anne Landers Cuộc sống được sắp đặt chặt chẽ đến mức một sự kiện không thể và sẽ không phù hợp với mọi sự mong đợi. Charles Brought